Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhà Bi Trương Nham Tư Miu Trong động có chuột tinh nha Công tôn cùng triệu phổ mang theo đường khải ly khai cầm hiên Trở về khai phong phủ bao trưởng đã chờ ngoài cửa Mặt khác Các ảnh vệ áp giải một đoàn hắc y nhân cùng nhau đi tới khai phong phủ tra hỏi ra được Là từ trong phủ Uông Tướng Quân phái ra Bao trưởng nhíu mày Xuất ra lệnh bài giao cho triển chiêu Đến phủ Uông Tướng Quân Lục soát. Trượng phổ không khỏi bội phục bao trưởng Uông Tướng Quân là quốc trượng Trực tiếp tiến vào trong phủ hắn lục soát. Vậy cần có rất nhiều quyết đoán no Vạn nhất không lục soát được gì Uông Tướng Quân tất nhiên sẽ tại trước mặt Hoàng thượng thêm thắt Nói điều không tốt Bao trưởng sẽ chịu liên lụy Trần Chiêu tiếp nhận lệnh bài, hỏi Bao trưởng. "Đại nhân, lục soát cái gì? Chứng cứ hay là người?" Bao trưởng nhịn không được cười cười, gật đầu. Trần Chiêu người này thực sự rất thông minh, nên hỏi thì đều hỏi, không nên hỏi thì không hỏi. Lúc hỏi thì sẽ khéo léo, tuyệt đối không hỏi trực tiếp. Khi nên giả vờ không hiểu, tuyệt đối giả khờ. Bao trưởng liếc nhìn công tôn, nói: Tên sinh cũng đi theo." Công tôn hiểu rõ gật đầu Cùng triển chiêu xuất môn Trường hợp này Tiểu tứ tử khẳng định không thể đi Công tôn đã đem tiểu tứ tử giao cho triệu phổ Triệu phổ ôm tiểu tứ tử Theo sau công tôn Nói Thử ngốc Vậy rốt cuộc lục soát cái gì Công tôn cười cười Nói Công khai lục soát chứng cứ Sau lưng thì tìm người Ngươi. Triệu phổ như mày, hỏi Sẽ không là lão nhân đường ba xá kia chứ? Ồ, oh, còn sống thì cũng bảy tám mươi tuổi rồi đó Công tôn mỉm cười, nói Đừng nói là đã già, cũng không chắc là còn sống đâu Nếu còn sống chẳng phải bị nhốt vào chục năm Triệu phổ cao mày, nói Lão Uông nếu thật sự làm như vậy, thì đúng là tội ác tay trời Tại sao lại chém tận giết tuyệt như vậy? Công tôn lắc đầu. Đuổi tận giết tuyệt sẽ không bài thơ nọ. Đường Khải nói, bài thơ đó là lúc hắn đi pháp trường đưa tiễn. Phụ thân ghé vào tay hắn ngâm. Nói cách khác, đường bà xá là khi hành hình bị người khác cháo vang đi. Trên chiêu vừa nói vừa nhìn khắp nơi. Ai, các ngươi thấy bạch huynh không? Triệu phổ nói, ngờ, Vừa rồi đột nhiên đi mất, bất quá hắn hướng đến phủ Tùng quân. Phỏng chừng là thái quan phủ các ngươi phán án, hắn không điện theo. Triển Chiêu gật đầu. Vậy ngươi còn theo? Công Tôn hỏi. Thân phận của ngươi không sao chứ? Triệu Phổ nhún nhún vai, ôm Tử Tử Tử nói. Chúng ta là gia thuộc. Công Tôn bật cười. Tử Tử Tử gật đầu. Ăn, gia thử chú thích. gia thuộc đọc gần giống với gia thử có nghĩa là chuột nhà. vương ấm triển chiêu vừa cười tủm tỉm. triển chiêu có chút hồ đồ. mấy ngày nay hắn bận rộn, đã lâu không vui đùa với tiểu tứ tử. thấy tiểu tứ tử, tử nhìn mình, liền tiến đến vươn tay bế bé qua, hỏi. tiểu tứ tử chuyện gì cao hứng như vậy? tiểu tứ tử, tử vươn tay nắm lọn tóc rũ trước ngực triển chiêu cười tùng tìm nói ân miêu miêu triển chiêu sừng sốt triệu phổ cùng công tôn đều nén cười nhìn nơi khác vờ như cái gì cũng không phát hiện ở đâu có miêu triển chiêu nhìn trái phải nhìn trước sau hỏi tiểu tứ tử tiểu tứ tử, tử, tử ôm cổ triển chiêu nói với hắn miêu miêu triển chiêu lập tức đen mặt nói ta không phải triển triển sau tại sao lại biến thành miêu miêu miêu miêu tiểu tứ tử, tử tiếp tục cười trả lời triệu phổ lại thấy triển chiêu nhướng cao chân mày một cái còn mắt hơi híp lại cảm thấy buồn cười chợt nghe triển chiêu hỏi tiểu tứ tử, tử nói ai bảo ngươi gọi ta là miêu miêu tiểu tứ tử, tử chớp chớp mắt nói bạch bạch nói ngờ Triển Chiêu lập tức lộ ra dáng tươi cười Chỉ bất quá trong cái mặt cười này Mang theo vài tia rào hoạt Nói Bạch bạch ơ ân. Đầu tứ tử gật đầu Lại gọi một tiếng Miêu miêu. Triển Chiêu cười nói Ngoan Đầu tứ tử, tử gọi triển triển Đầu tứ tử cười hì hì không chịu đổi Tựa hồ rất thích biệt hiệu mới này Của triển Chiêu triển chiêu cắn răng trong lòng thầm mắng học người cái tên bạch ngọc đường kia đâm sau lưng ta nghĩ nghĩ triển chiêu nhéo mắt lại tiến gần đến bên tai tiểu tứ tử, tử nói nhỏ nói nhỏ tiểu <cười> tứ tử, tử, tử vỗ bàn tay nhỏ bé cười công tôn cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau phi thường hiếu kỳ không biết triển chiêu nói cái gì nhớ rõ chưa triển chiêu hỏi tiểu tứ tử, tử ân tiểu tứ tử, tử gật đầu nhớ rõ ngoan triển chiêu vươn tay nựng nựng má tiểu tứ tử, tử mắt thấy sắp đến phủ tướng quân triển chiêu đem tiểu tứ tử, tử giao cho triệu phổ đi tới phía trước đội ngũ mang theo nhân mã dẫn đầu đi tới trước đại môn phủ tướng quân công tôn đi phía sau cùng triệu phổ liếc nhìn tiểu tứ tử, tử hỏi tiểu tứ tử, tử Lúc nãy Triển Triều nói với ngươi cái gì vậy? Tử thứ tử, tử hé miệng cười tuet tuet Tựa vào đầu vai Triệu Phổ không chịu nói Triệu Phổ cùng Công Tôn Càng thêm hiếu kỳ Liên sinh Lúc này Triển Triều đã chuẩn bị vào phủ Gọi Công Tôn cùng hắn đi vào Công Tôn nhìn Triệu Phổ Hỏi ra được Thì nói cho ta biết là ai à Triệu Phổ nhướng mày Gật đầu ý là Đối giao cho ta. Công tôn vội vã chạy vào. Triệu phổ ở phía sau rụ rỗ tiểu tứ tử, muốn hỏi ra ban nãy triển triêu suốt cuộc nói với nó cái gì, nhưng tiểu tứ tử ngoan cố ngậm chặt miệng, không chịu nói. Công tôn cùng triển triêu đi qua hành lang thật dài, bởi vì triển triêu có lệnh bài của khai phong phủ, cho nên các gia tướng hai bên trái phải cũng không dám ngăn trở mắt thấy cũng sắp đến thư phòng phía trước có một người đi tới người đi tới tuổi tác đã cao tuy rằng mặc thường phục nhưng bởi vì nhiều năm chinh chiến cho nên khí lực cường kiện còn mang theo một cỗ khí bá đạo đặc biệt công tôn ở cùng một chỗ với trợ phổ đã lâu rất quen thuộc với loại khí độ này đây là lão tướng quân uông minh hàn uông tướng quân triển chiêu rất lễ phép đối uông lão tướng quân chắp tay Nói Phụ mệnh vào đại nhân đến lúc xoát ờ, vương lão tướng quân cười nhạt một tiếng Nói Đến lúc xoát phủ tướng quân của ta Chỉ ít phải có một tội danh chứ triển chiêu gật đầu nói Bà nãy cử vương ra vừa đến cửa của một cây cẩm hiên thì bị một đám hắc y nhân bao vây tấn công Các hắc y nhân này Chạm miệng một lời nói là uông tướng quân chỉ thị Uông Minh Hàn nhớ mày Nói Hơn được Ta cùng với cửu vương gia không thù không oán Vì sao phải làm hại hắn Ta cũng nghĩ như vậy à Lúc này triệu phổ chậm rãi đi đến Nói với Uông Minh Hàn Ban đầu ta còn nghĩ là liêu nhân Không ngờ lại là tống nhân Bao tướng thẩm vấn qua Đám người kia dĩ nhiên chỉ ra là Uông Tướng Quân Tướng Quân Ta cùng bao tướng đương nhiên tin tưởng thái độ làm người của ngươi Nhưng bao tướng từ trước tới nay phá án tuyệt không để tình riêng Cho nên mệnh lệnh triện hộ vệ đến lúc soát Nếu cha không được Cũng hảo chứng minh tướng quân trong sạch Đúng không Quân lão tướng quân trên mặt thần sắc biến đổi liên tục Cuối cùng hành lễ với triệu phổ Nói Đả tạo cử vương gia cùng bao tướng quan tâm Ai Khách khí làm cái gì Phải làm thôi mà trợ phổ cười gật đầu, uông minh hà nhìn triển chiêu một chút, nói: triển hộ vệ cứ tự nhiên lục soát đi. triển chiêu cũng cười, phân công nhân thủ đi kiểm tra xung quanh. trong lòng hắn hiểu rõ, lão nhân này dáng vẻ ung dung, tất nhiên sẽ không để hắn tìm ra đầu mối dễ dàng. liền vô thức nhìn nhìn công tôn, công tôn cũng khẽ nhíu mày, đối hắn gật đầu, xem ra người khác đã có chuẩn bị. Chờ mọi người tản ra, triệu phổ hỏi công tôn đi đâu tìm, công tôn thì lại nhìn triệu phổ hỏi tiểu tứ tử, tử đâu rồi, triệu phổ cười xấu xa, tặng người rồi, công tôn dừng mắt liếc hắn, triệu phổ nhỏ rộng ghé sát vào tay y nói vài câu, công tôn lập tức minh bạch, cười lắc đầu, mà lúc này tại bên trong một gian tiểu trà lâu cách phủ tướng quân không xa trên bàn bày ra nhiều trà bánh ngon miệng tiểu tứ tử, tử ngồi một bên ngơ ngơ nhìn bạch ngọc đường đối diện bạch ngọc đường cùng tiểu tứ tử, tử đối mặt một lúc lâu sau mới nói tiểu tứ tử, tử uống trà tiểu tứ tử, tử nhích cái mông từ chỗ đối diện bạch ngọc đường nhích đến bên người hắn bạch ngọc đường xoay mặt nhìn bé hai người tiếp tục đối diện Tiểu Tứ Tử, tử, tử ngẩng mặt Tỉ mỉ ngắm bạch Ngọc Đường Sau đó nheo mắt lại cười bạch Ngọc Đường bị Tiểu Tứ Tử cười Đến nỗi có chút trột dạ Vội vàng vươn tay chuyển cho bé Một khối điểm tâm nhỏ Hỏi Tiểu Tứ tử, tử nhìn cái gì vậy Tiểu Tứ tử, tử tiếp nhận điểm tâm Như trước đối diện với bạch Ngọc Đường cười bạch Ngọc Đường nhìn không được Hỏi Tiểu Tứ tử, tử Vừa nay Triển Triều nói cái gì với ngươi Tiểu Tú Tử vừa ăn điểm tâm vừa cười tủm tỉm, vẫn không nói lời nào. Bạch Ngọc Đường cũng không có cách, ngược có chút hiếu kỳ. Vừa nãy vốn nghe Tiểu Tú Tử gọi trên trêu là miêu miêu, còn mắt triển trêu liền híp lại. Bản thân cảm thấy rất thông khoái. Không ngờ con mèo gian xảo kia không biết lại nói gì với Tiểu Tú Tử. Tiểu Tú Tử liền trở nên quái quái. Tiểu Tú Tử ăn xong một khối cao điểm, vui vui đựng phấn trên tay, tiến đến để sát bạch ngọc đường. Bạch ngọc đường thấy bé thịt đô đô, thật sự rất khả ái, liền hỏi: còn ăn sao? Tiểu tứ tử, tử lắc đầu, hỏi: bộ thân cũng cừu cừu đâu? Bạch ngọc đường vươn tay chỉ về hướng phủ tướng quân phía trước, nói: đào bận chính sự trong đó, sẽ ra ngay. Oh! Tiểu tứ tử, tử gật đầu, bỏ lên đùi bạch ngọc đường, ngước mắt nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường biết tiểu tử tử có thể từ nhỏ được công tôn ôm quen rồi, cho nên rất thích được người khác ôm. Bèn đem bé ôm lấy, đặt ngồi trên đùi. Tiểu tử, tử tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường, lắc lư hai cái chân ngắn ngủn. Bọn họ đang ngồi trên lầu 2. Nó vừa lúc có thể nhìn thấy trong phủ tướng quân, các nhà dịch của khai phong phủ ra ra vào vào, tự hồ đang tìm cái gì đó. liền hỏi, Bạch Bạch, bọn họ đang tìm cái gì nhá? Bạch Ngọc Đường nghe được hai tiếng bạch bạch, thở phào nhẹ nhõm. May mà Triển Chiêu không dạy Tiểu Tứ Tử nói cái gì kỳ quái. Trả lời, Một người. Ngươi? Tiểu Tứ Tử trợn to mắt, hỏi, Tại sao phải tìm nho? Trốn mêu mêu sao? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nói, Có người bị giấu vài chục năm, vẫn chưa được người phát hiện. Ô... Oh. Tiểu tử tử giật mình, hỏi Lâu như vậy ơ? Bạch Ngọc Đường gật đầu, trọt trọt tiểu tử tử Tiểu tử tử ngước mắt nhìn hắn Chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi Vừa nãy con mèo kia nói cái gì với ngươi? Tiểu tử tử như trước, thần thần bí bí cười cười Nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm Nhưng vẫn không mở miệng nói Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ nhưng lại không có cách Đổ con mèo gian xảo kia Công Tôn cùng Triển Chiêu mang người tìm kiếm vòng quanh phủ tướng quân. Nhưng nơi này thật sự rất lớn. Phòng trống thì có vài chục gian, cộng thêm vài tiểu viện. Căn bản tìm không ra. Triển Chiêu đi vòng vòng quanh đại viện. Nghĩ như vậy không phải là cách. Lên tìm Công Tôn cùng triệu phổ hỏi. Lên sinh có manh mối không? Công Tôn cũng có chút khó xử. Nói, nơi này quá lớn, khó tìm. Triển Chiêu cũng gật đầu, nghĩ cũng phải. Triệu Phổ cũng tiến đến nói: Ta đã bảo các cảnh vệ đi lục soát, bất quá bây giờ còn chưa về bẩm báo. Công tôn cùng Triển Chiêu có chút lục trí. Đây nếu không tìm được đầu mối gì, vậy có thể khiến bao đại nhân thêm phiền. Mà lúc này trên chả lâu cách đó không xa, tiểu tứ tử, tử chờ đợi đã có chút buồn ngủ, dụi dụi mắt. Ngưỡng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường Chỉ thấy hắn khẽ nhú mày Nhìn mọi người xoay quanh trong phủ tướng quân Cũng có chút lo lắng Tử tử tử hỏi Bạch Bạch phụ thân mọn họ còn chưa có tìm được sao Bạch Ngọc Đường gật đầu Bổn bổn Tử tử tử nói Nhiều người trốn miêu miêu như vậy Đến bây giờ cũng tìm không ra Một người bảy tám chục tuổi Nếu như còn sống Muốn giấu đi cũng không phải chuyện dễ. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Nói, Hoặc là đã bị chết, Bị trôn rồi. Tiểu tứ tử, tử vươn tay, Vỗ vỗ cánh tay Bạch Ngọc Đường. Nói, Yên tâm đi Bạch Bạch, Phụ thân giỏi tìm người nhất. Bạch Ngọc Đường nhướng mi, Cười hỏi, Làm sao tìm? Tiểu tứ tử, tử cười tùm tìm, Vươn tay chỉ cái mũi nhỏ của mình nói. Muốn được phụ thân so với cậu còn linh hơn." Bạch Ngọc Đường bật cười. Trong phủ tướng quân, Công Tôn hắt xì một cái, xoa xoa mũi, tiếp tục tìm. Triệu Phổ chỉ thấy y chậm rãi từ tiểu viện trong cùng bắt đầu đi ra ngoài. Đi vào từng gian phòng, cũng không tìm được gì. Chỉ đi vài bước, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, lại đi vài bước, tiến đến ngăn tủ nghỉ ngơi. Như vậy thật là thú vị. Ây, thử ngốc Triệu phổ sân tới hỏi Sao lại bắt trước tiểu cậu Người mới là tiểu cậu Công tôn khinh khỉnh nhìn hắn Tiếp tục ngửi Triệu phổ kiên trì theo sau y Khi công tôn vòng qua tử viện thứ hai Đột nhiên dừng lại Chỉ thấy y ngồi sổm xuống người ngửi Sau đó vươn tay sờ sờ mặt đất Triệu phổ thấy ngón tay tinh tế Trăng nõn của công tôn Mỏ mẫm trên mặt đất Khẽ nhíu mày, vươn tay nắm lại, hỏi người muốn xời cái gì? Công tôn thấp giọng nói Gió Trợ phổ ngẩn người, giơ ngón tay dọc theo khe hở giữa gạch đá và mặt đất mò mò. Một bên hỏi công tôn, sao lại tìm ở đây? Công tôn thấp giọng nói, ta ngửi thấy vị đạo của dược liệu. Dược liệu. Trợ phổ có chút khó hiểu. Công tôn nhìn trái nhìn phải, cúi đầu nói thầm bên tai triệu phổ. Người nghĩ à, nếu đem một lão nhân 7-80 tuổi giấu đi, tiếng kêu lại không ai nghe được, cũng không bị người ta phát hiện. Tất nhiên là nơi có chút tối tăm ngột ngạt. Nhiều năm sinh sống tại nơi âm u như vậy sẽ sinh bệnh. Hơn nữa tuổi tác vốn cũng lớn. Muốn tục mệnh nhất định phải dùng dược vật, cho nên sẽ lưu lại vị đạo. Triệu phổ gật đầu, nói nghe cũng rất có lý. Bất quá như vậy cũng có thể đoán được sao? Người thực sự là mũi cổng à. Công tôn nhéo mắt lại, thấy triệu phổ ngồi sồn, liền đạp mạnh vào cái mông của hắn một cước. Triệu phổ bật cười, nói: <cười> "đừng dơ bậy." Công tôn trừng mắt, không biết xấu hổ. Triệu phổ hắc hắc cười, một bên tiếp tục mò mẫm trên mặt đất. Mà lúc này, Uông Lão Tướng Quân cũng đã đi tới. Triển triêu chú ý tới thần sắc của hắn, tựa hồ có chút khẩn trương, trong lòng khẽ động, ra hiệu cho công tôn. Công tôn ngầm hiểu, liền nói, nơi này có vị đạo cổ quái, như là dực liệu. Triển triêu lưu ý quan sát thần sắc của Uông Lão Tướng Quân, chỉ thấy trong nháy mắt, sắc mặt của hắn tái nhợt, một lát mới nói, gần đây thân thể ta không tốt, nên thường uống thuốc, có thể là chút vị thuốc đông y. Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ, thấy hắn gật đầu. Y vừa tỉ mỉ kiểm tra thư phòng cùng phòng ngủ của Uông lão tướng quân, bên trong không có vị đạo của quái này, có thể thấy lão gia tử đang nói dối. Triệu Phổ đứng lên, chỉ chỉ cho Công Tôn thấy khe hở giữa hai khối gạch, ý bảo có gió thổi ra. Công Tôn nhìn triển chiêu, làm sao bây giờ? Triển triều gọi vương triều mã hán tới Nói Đào ra Vương triều mã hán liếc mắt nhìn nhau Đi lấy cái sẻng Trong trà lâu Tử tử tử đã buồn ngủ lem nhem Gục đầu xuống rồi lại ngước lên Ngáp một cái Thì thấy có một cỗ kiệu đẹp được nâng đến Dừng trước phủ tướng quân liền chỉ vào nói Bách bách kiệu kiệu Bạch ngọc đường nhìn thoáng qua cỗ kiệu kia Cười nhạt một tiếng Hỏi tiểu tử tử Có khó chịu trong người không Đứng lên đi một chút ân, Tiểu tử, tử tử gật đầu Bạch Ngọc Đường ôm bé từ trong phòng nhảy ra ngoài Đáp lên tường viện phủ tướng quân Nhìn vào bên trong Tiểu tử, tử tử thấy được công tôn cùng triệu phổ cười tủm tỉm chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo bé đừng lên tiếng Tiểu tử, tử tử ngoan ngoãn che miệng lại Cùng bạch ngọc đường trốn ở sau nóc nhà mà nhìn. Thấy vương triều ma hán cầm cái xẻng chuẩn bị đào đất, Lão tướng quân có chút sốt ruột, Nói, Triển hô vệ, Người đây là lục soát Hay là phá nhà của ta? Triển triều cười nói, Tướng quân chớ vội nha, Tìm xem rõ ràng thì tốt hơn, Vạn nhất bên trong có chuột tình ẩn nấp, Vậy thì nguy. Công tôn cùng triệu phổ đều nén cười, Chỉn chiêu là muốn chọc người Chuột tinh Mẹ ngọc đường trên nóc nhà lắc đầu Tâm nói con mèo này thủ dai quá Vương triều ma hắn Ba chân bốn cẳng đào những viên gạch trên mặt đất Đầu tiên chỉ thấy bùn đất Sau đó lại khoét sâu hơn Dĩ nhiên xuất hiện một đại động tối mò Triệu phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau Có môn đạo Chỉn chiêu cười Nói Lão tường quân Hàng chuột trong nhà ngươi to thật à? Sắc mặt của Uông Lão Tướng Quân trắng bệch, mà giữa lúc Triển Chiêu gọi Vương Triều Ma Hán chuẩn bị cây đút, xuống hầm, quản gia vội vã chạy vào, nói với Uông Lão Tướng Quân, Lão gia, tiểu thư đã trở về. Triển Chiêu bọn họ sừng sốt, tiểu thư, đó chẳng phải là Uông Quý Phi, lúc nào không về lại nhầm ngay lúc này, có thể thấy được là tới làm chỗ dựa cho phụ thân của mình. Chiến chiêu đối trợ phổ nhướng nhướng mi Lắc lắc lệnh bài trên tay Ý là Một hồi nếu quý phi dở trò ngang ngược Lệnh bài này của ta không có tác dụng á Công tôn khẽ nhíu mày Nhìn trợ phổ Người có cách gì không Trợ phổ nhún vai Ta đối với nữ nhân từ trước đến nay không có biện pháp Đặc biệt là loại nữ nhân hay khóc lóc om sóng Công tôn thở dài Trợ phổ lại tiến tới Hắc hắc cười hai tiếng Thấp giọng nói Thử ngốc Có một loại tình huống Là tiền trảm hậu tấu Biết là ý như thế nào không Công tôn sửng sốt Lúc này chỉ thấy quý phi đã băng theo một đám hạ nhân nha hoàn Hùng hổ đi vào Miệng nói Ta nghe nói Khai Phong phủ bao tướng gia Phái người đến uông gia ta phá nhà Cho nên về xem Chiến chiêu cười gượng một tiếng Đối trợ phổ nhướng mi một cái Trợ phổ hiểu ý cười cười Công tôn đang khó hiểu Hai người này làm cái trò gì Mà lại bí bí hiểm hiểm Đột nhiên phía sau bị trợ phổ đẩy một cái Công tôn đứng không vững Hơn nữa với vóc người của y Dù có đứng vững Cũng không thể chịu nổi một cái đẩy của trợ phổ lảo đảo một cái Ai nha một tiếng Liền rơi vào trong động Trợ phổ hô to một tiếng Tiên sinh nguy hiểm mơ cũng nhảy vào theo triển chiêu kinh hãi vội vàng hô bảo hộ vương gia uông quý phi xanh mặt đứng ở đó mắt thấy các nha dịch của khai phong phủ còn có các ánh vệ của triệu phủ có hơn phân nửa đều nhảy vào trong động triển chiêu còn đang ở trên gấp gáp nói ơi cẩn thận đừng làm bị thương vương gia cùng tiên sinh nha còn có a trong động không chừng có chuột tinh Cẩn thận tìm kỹ nhá. Lại nhìn Uông Lão Tướng Quân cùng Uông Quý Phi, sắc mặt đã sám như cho tàn.